ngủ khì trong cái khung tranh của mỗi người đầu ngẹo sang bên uh, đầu ngẹo sang uh, ra sau cái ghế bành hay tựa vào những bức viền tranh của họ harry nhìn qua cửa sổ một đường xuân nê mả màu nhạt hiện ra ở chân trời bình minh đang ló dạng sự yên lặng và tĩnh mịch chỉ thỉnh thoảng mới hiện mới bị những tiếng lầm bầm hay khụt khì của những con người trong tranh đang ngủ phá vỡ harry không thể nào chịu đựng được, được nỗi nỗi sự yên lặng tĩnh mịch này Nếu ngoại cảnh có thể phản ánh được cảm xúc bên trong con người nó thì những bức tranh kia át hẳn phải gào thiết trong nỗi thống khổ Nó đi loanh quanh căn phòng xinh đẹp, yên nắng, hơi thở ruồn dập, cố gắng không nghĩ gì hết Nhưng mà nó vẫn phải nghĩ nó không thể nào trốn tránh được Chính vì sai lầm của nó mà chú Sirius bị giết Nếu nó, Harry không ngu đến mức rơi vào âm mưu của Voldemort Nếu nó, đừng khăng khăng tin những gì nó thấy trong chiêm bao là thật Dám mà nó đừng mở tâm trí ra để cho Voldemort có thể Như Hermione đã từng nói, khai thác cái thoái anh hùng rơm của Harry Không thể nào chịu đựng được... Nó sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nó không thể nào um, chịu đựng được điều đó nữa. Có một lỗ hỏng khủng khiếp ở bên trong con người nó mà nó không muốn cảm nhận hay xem xét. cái lộ, Một cái lỗ đen ngòm mà chú Sirius đã rơi xuống và biến mất. Nó không muốn nhị ở một mình trong không gian lớn lao yên ắng này. Nó không thể nào chịu đựng nổi. Một bức chân rung đằng sau nó phát hiện ra một um, tiếng ngáy đặc biệt to và một giọng nói vang lên. a Harry Potter... Finis Negros ngáp một cái dài thượt vươn uh, vai duỗi hai cánh tay ra và dõi xét Harry bằng con mắt nheo híp lại. Finisar nói: "Cái gì mà cái gì đem trò tới đây vào cái giờ sớm sủa tinh mơ này hử? Văn phòng này được coi chỉ dành cho vị hiệu trưởng chính danh mà thôi, đóng cửa cái then đối với tất cả những người khác. Hay là cụ Dumbledore phái cho tới đây? Ôi, đừng có bảo ta. Ông ta ngáp thêm một cái to." Đến nỗi run bắn cả người lên Đem thêm một thông điệp cho thằng chặt vô tích sự của ta Harry không thể thốt nên lời vinissa Negler chưa biết được là chú Sirius đã chết Nhưng Harry không thể nào nói cho cụ biết Nói to điều đó lên sẽ khiến cho điều đó được khẳng định chắc chắn Kết thúc vô phương phục hồi Bây giờ đã có thêm vài bước chân dung nữa cựa quậy Nỗi kinh hoàng có thể bị chết vấn Khiến cho Harry sái bước ngang qua căn phòng và chụp lấy cái nắm nấm cửa Cái nắm nấm cửa không chịu xoay Harry đã bị nhốt rồi Một vị pháp sư mũi đỏ tướng tá phước pháp Có bức chân dung treo ngay trên bức tường đằng sau bàn giấy của cụ Dambrero lên tiếng Ta hy vọng điều này có nghĩa là cụ Dambrero sẽ sớm trở lại vì chúng ta hử Harry quay lại Vị pháp sư đó chăm chú giỏ xét gương mặt nó Với vẻ thích thú cao độ Nó gật đầu Harry lại cố sức vặn Nắm đấm cửa Vẫn cứ trơ ra không nhúc nhích Vị pháp sư nói À hay mấy hôm nay Không có cụ mọi việc hết sức chán phèo Thiệt là hết sức chán phèo Cụ tự an toạn trên một cái ghế bành trông giống như một cái ngai vuông mà cụ đã được vẽ ngồi trên đó rồi mỉm cười hiền lành với Harry. Cụ nói một cách thoải mái vui vẻ. Cụ đam bè đánh giá trò cao lắm. Ta chắc trò cũng biết. Ừ đúng vậy, cụ dành cho trò một sự quý mến rất lớn. Mặc cảm tội lỗi ngập tràn khắp lồng ngực của Harry giống như có một con sán nặng nề gấm quốc đang quản quại và giằn vặt. Harry không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Nó không thể nào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 Khi cây dáng cao cao của cụ Dumbledore lộ dần từ trong ngọn lửa, các pháp sư và phù thủy trên những bức tường chung quanh giật mình tỉnh giấc. Nhiều người gieo lên lời chào mừng, cụ Dumbledore trở về. Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Lúc đầu cụ không nhìn thấy Harry Potter, mà bước nhanh đến cái nhánh cây bên cạnh cửa, rồi rút ra từ cái túi bên trong áo của uh, cụ ra con Phượng Hoàng nhỏ xíu, xấu xí, chưa trụi lông lá. Cụ nhẹ nhàng đặt forecast lên cái khay cho mịn, Ở dưới cây cột vàng nơi forget trưởng thành thường đậu Cuối cùng cụ quay mặt khỏi con Phượng Hoàng và nói Này Harry con sẽ vui mừng Biết là không ai cho số bạn bè của con phải chịu đựng Thương tổn lâu dài của những sự cố tối qua Harry cố gắng nói dạ nhưng không một âm thanh nào phát ra được miệng nó Đối với nó dường như cụ Damrero đang nhắc nó nhớ lại ý nghĩa Của tổn thất mà nó đã gây ra Qua hành động của nó hồi hôm Và mặc dù cụ đã nhìn đã một lần nhìn thẳng vào mắt nó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 Uh, chung quanh căn phòng đều lắng, đang lắng tay, nghe kỹ lưỡng từng lời cụ Damredo nói. Thắc mắc hai thầy trò nó, đã ở đâu và tại sao nó lại có thương tích? Cụ Damredo nói rất khẽ, ta hiểu con cảm thấy thế nào, Harry à? Harry nói, không, thầy không hiểu. Giọng của nó bỗng nhiên trở nên to và khỏe, cơn giận dữ, uh, tué lửa luồn vô trong người nó. Cụ Damredo không biết gì hết về cảm xúc của nó. vinissa Negros tinh quái nói, thấy chưa Damredo, đừng bao giờ cố tìm hiểu bọn học trò, tụi nó không ngơ đâu tụi nó thà bị hiểu lầm một cách đầy bi kịch, thà bị chìm nắm trong tự nỗi tự xót xa, nhần ngẫm nỗi riêng của chính mình. Cụ Dambradero nói, bấy nhiêu là đủ rồi, cụ à? Harry quay lưng lại, cụ Dambradero và dứt khoát nhìn chừng chừng ra khung cửa độ, sổ đối diện. Nó có nhìn, nó có thể nhìn thấy sân vận động quyết đích ở đằng xa xa. Chú Sirius có lần đã xuất hiện ở đó, giả dạng, th giả dạng thành một con chó đen bờm sờm lông lá để chú Sirius có thể xem Harry thi đấu.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 Nó vẫn nhìn năm năm cái sân vận động quyết đích Nhưng chẳng còn thấy gì nữa Giọng nó ru lên Đó là sức mạnh vĩ đại nhất của con à Thầy chẳng hiểu gì hết Thầy không biết Của đâm ra vẫn bình tĩnh hỏi Thầy không biết điều gì Tiền là quá đáng Harry quay phát lại giận ru lên Thầy đâu có muốn nói đến cảm xúc của con như thế nào Phải không Harry à Nỗi đau như thế này chứng tỏ con Hãy còn là con người Đau thương là một phần của con người Vậy thì con không muốn làm người Harry giống lên Chụp lấy một cái trong đám dụng cụ bằng bạc tinh tế Trên cái bàn chân khẳng khiu bên cạnh nó và quăng ra khỏi căn phòng, món đồ đó va vào tường bể tan thành trăm mảnh vụn. Nhiều bức chân dung ở trên tường thốt ra những tiếng quát giận dữ và hoảng sợ. Bức chân dung của Amado Dipper nói thiệt tình. Harry chụp tiếp cái kính ngắm trăng liệu vô lò sưởi hét trả lại những bức chân dung. Tôi cóc cần, tôi hết chịu nổi rồi, tôi đã thấy đủ rồi, tôi muốn thoát ra, tôi muốn chấm dứt, tôi cóc lo nghĩ gì nữa. Nó chụp luôn cái bàn, đặt những dụng cụ bằng bạc và hất tung hê lên hết cái bàn gãy đôi trên sàn và bàn chân co quám lại theo chiều hướng khác nhau. Cụ Damredo nói con vẫn còn lo nghĩ. Cụ không vẫn cụ vẫn không hề nao núng hay làm một động tác nào ngăn Harry đập phá văn phòng cụ, vẻ mặt của cụ rất điềm tĩnh hầu như vô tư. Con lo nghĩ nhiều đến nỗi con cảm thấy như thể con chảy máu đến nỗi chảy máu đến chết vì nỗi đau đó. Harry gào lên, "Con không Nó to đến nỗi nó cảm thấy cổ họng như thế tét ra Và trong một giây nó đã muốn nhào vô cụ mệt ro Mà đập cả cụ Làm bể nát cái vẻ mặt gián nuôi điểm đạm đó Xô so lắc cụ làm đau Để cụ có thể cảm thấy một chút nỗi kinh hoàng bên trong nó Nhưng cụ mệt ro càng tỏ ra điềm tĩnh hơn Ồ vậy chứ Con có lo nghĩ chứ Giờ đây con đã mất mẹ, mất cha, người thân thiết nhất Như một người cha mà con từng có được Dĩ nhiên là con lo Harry vẫn gầm gào Thầy không biết con cảm thấy như thế nào Thầy cứ đứng đó thầy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 hai thầy trò nhìn nhau mất mấy giây, Harry lại nói thả con ra. Cụ Dumbledore đao lại, không. Nếu thầy không, nếu thầy cứ giữ con ở đây, nếu thầy không thả con ra, cụ Dumbledore vô tư nói, con cứ tiếp tục đập phá hết đồ đạc của thầy. Thầy dám nói là thầy còn nhiều đồ lắm. Cụ đi vòng qua cái bàn và ngồi xuống đằng sau bàn làm việc ngắm Harry. Thả con ra, cụ Dumbledore nói. Khi nào thầy nói xong điều này thầy sẽ, khi nào thầy nói xong điều này thầy cần nói đã. Harry giống lên, "Thầy tưởng, thầy tưởng là con muốn biết, thầy tưởng là con thèm quan tâm lắm, con có cần biết thầy muốn nói cái gì, con không muốn nghe bất cứ điều gì thầy muốn nói." Cô Damareiro buồn bã nói, "Con sẽ nghe, bởi vì con gần như chưa giận thầy đến cái mức uh, đáng ra thầy phải bị con giận, nếu con muốn đánh thầy như thầy nhận thấy con sắp sửa làm thì thầy hết sức muốn lãnh đòn cho đáng, thầy đang nói cái gì?" Cô Damareiro nói rõ ràng từng lời. Chú Sirot là, dụ, là do lỗi của thầy Hay có lẽ thầy nên nói là hầu như hoàn toàn do lỗi của thầy Cũng sẽ không phải là quá kiêu căng nếu thầy tuyên bố chính thẻ về chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này Chú Sirot là một con người năng động, khôn khéo và dũng cảm Những người như vậy thường không vui lòng trốn dui trốn nhủi trong nhà Một khi họ tin rằng những người khác đang bị nguy hiểm Nhưng cho dù thế lẽ ra con không được tin Dù trong một thoáng, việc con đi tới bộ pháp thuật hồi hôm là cần thiết Harry à, nếu như thầy đã cởi mở với con Như đáng lẽ ra phải vậy rằng Voldemort có thể đang tìm cách dụ dỗ con đến bộ phát thật Và như thế con sẽ không bao giờ bị án lừa đến đó như hồi hôm Và chú Sirius sẽ không phải chạy đi tìm con Tất cả cơ sự đó là lỗi của thầy và lỗi của một mình thầy mà thôi Harry vẫn còn đứng cạnh bên cánh cửa bàn tay đặt lên nóng đấm, đấm Nhưng nó không còn bận tâm đến điều đó nữa Nó đang trốn mắt nhìn cụ nằm gần như nghẹt thở lắng nghe Mà không thực sự hiểu điều nó đang nghe thấy Cụ Dumbledore nói, "Mời con ngồi xuống." Đó không phải là một mệnh lệnh mà là một yêu cầu. Harry ngập ngừng rồi từ từ đi ngang qua căn phòng ngổn ngang những mẫu đồ bạc và những mảnh gỗ. "Con để đến ngồi bên cái ghế đối diện bàn làm việc của cụ Dumbledore." Từ bên trái của Harry, cụ Finneas Negros chậm rãi nói, "Liệu tôi liệu tôi có thể hiểu đúng chăng rằng thằng chất của ta, người cuối cùng của dòng họ Black đã chết rồi?" Cụ Damredo nói, đúng finessa Cụ finessa bướng bỉnh nói, tôi không tin. Harry ngoảnh đầu lại vừa cứu lúc thấy cụ finessa bước ra khỏi bức chân dung của cụ và nói hiểu là cụ đi thăm bức tranh của cụ ở trong ngôi nhà trên quảng trường được Grimau. Có lẽ cụ sẽ đi từ bức tranh này đến bức tranh kia gọi tên chú Sirot vang khắp nhà. Cụ Damredo nói, Harry à, thầy còn nợ con một lời giải thích. Lời giải thích cho những lỗi lầm của một ông già bởi vì đây... Giờ đây thầy hiểu những gì thầy đã làm và đã không làm có liên quan đến con Đều là dấu ấn xác nhận sự suy sụp của tuổi già Tuổi trẻ không thể biết tuổi già suy tính và cảm nghĩ như thế nào Những người già thật đáng tội nếu họ quên đi tuổi trẻ như thế nào Và gần đây dường như thầy quên mất Bây giờ mặt trời đã lên hẳn Một con đường viền sáng lóa màu cam hiện rõ trên đỉnh núi Và bầu trời bên trên núi thì trong, trong veo và sáng láng ánh sáng dọi xuống cụ Dumbledore đa dọi lên đôi chân mày và hàm râu bạc soi những nếp nhăn hẳn trên gương mặt cụ. cụ Dumbledore đa nói: 15 năm trước khi thầy nhìn thấy cái thẻ trên trán con thầy đã đoán ra ý nghĩa của nó thầy đo thầy đoán nó có thể là dấu hiệu của mối liên hệ ràng buộc giữa con và Voldemort. Harry thẳng thừng nói: thưa giáo sư thầy đã nói chuyện đó với con rồi nó không bận tâm đến việc giữ gì lễ phép nữa nó không quan tâm đến uh, lắm đến bất cứ cái gì nữa. cụ Dumbledore đa giọng nói giọng tạ lỗi Phải, phải rồi, nhưng con thấy đó nhất thiết phải bắt đầu từ cái thẹo của con Bởi vì rõ ràng là thầy đã đoán đúng Chẳng bao lâu sau khi con trở về với thế giới pháp thuật Cái thẹo của con bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo mỗi khi Voldemort đến gần con Hay khi hắn có những cảm xúc mạnh mẽ Harry mệt mỏi nói, con biết rồi Và cái khả năng của con, khả năng phát hiện sự tồn tại của Voldemort Ngay cả đến khi hắn cải trang giả dạ, dạ Và khả năng cảm nhận cảm xúc của hắn khi tình cảm hắn trào dâng lên mạnh mẽ Và ngày càng trở nên rõ rệt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 Harry lầm bầm, vâng, lão Snape cũng có nói với con rồi. Cụ Dumbledore nhẹ nhàng sửa lại, giáo sư Snape, Harry à, nhưng con đã không thắc mắc tại sao, không phải là chính ta giải thích với con điều này, tại sao không phải chính ta dạy cho con môn bế quan bí thuật, tại sao trong suốt nhiều tháng trời ta không hề nhìn thẳng vào mắt con. Harry ngước lên nhìn, nó có thể thấy cụ Dumbledore tỏ ra buồn rầu và mệt mỏi. Harry nói lầm bầm, dạ, con đã thắc mắc. Của Damarero nói tiếp tục một cách nhọc nhằn, con thấy đó, ta tin là sớm muộn gì, Vodomoth cũng sẽ cố gắng đột nhập vào tâm trí của con để ta đúng suy nghĩ của con và hướng dẫn con sai lệch các ý nghĩ. Và thầy không ham hô lắm cái việc tạo thêm cho hắn động cơ làm điều này. Thầy biết chắc là nếu hắn nhận ra quan hệ giữa thầy cho mình, vốn hay đã từng thân thiết hơn quan hệ bình thường giữa thầy hiệu trưởng và một học sinh, hắn sẽ nắm lấy cơ hội để sử dụng con làm phương tiện do thám thầy. Thầy sợ việc hắn có thể dùng con, khả năng mà hắn có thể tìm được cách chiếm hữu ám con Haria, thầy tin là thầy đúng khi cho rằng voldemort sẽ có thể sử dụng con theo cách đó. Trong vài trường hợp hiếm hoi mà thầy cho mình tiếp xúc gần gũi, thầy tin là thầy đã nhìn thấy bóng dáng của hắn xáo động đằng sau ánh mắt con, thầy đã cố gắng bảo vệ con bằng cách tự cách xa thầy ra khỏi con, đó là một sai lầm của một người già. Harry nhớ lại cảm xúc khi con rắn ngấm ngầm ở trong người nó trối dậy, sẵn sàng tấn công trong dịp mà nó và thầy Damodero tiếp xúc bằng mắt với nhau. Mục đích của Voldemort là ám con như hắn đã nói ra hồi hôm, hắn không không hẳn là để hủy diệt thầy mà hủy diệt chính con. Hắn đã hy vọng khi hắn nám được con trong một thời gian ngắn hồi hôm rằng thầy sẽ hy sinh con để giết hắn cuộn âm thở dài thật sâu Harry để cho lời thầy chảy vào tay này lọt qua tay kia nếu cách đây vài tháng mà thầy nói như vậy chắc chắn nó sẽ say mê háo hức tìm hiểu tất cả nhưng giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa so với cái lỗ trống rỗng bên trong người nó do sự mất mát của chú Sirius để lại chẳng còn chút gì trong câu chuyện đó quan trọng nữa chú Sirius nói với thầy rằng con cảm thấy Voldemort bừng dậy trong con hàng đêm rằng con nhìn thấy một cảnh tượng như ông Arthur Weasley bị tấn công thấy biết ngay là nỗi lo sợ tệ hay nhất của thầy đã trở thành hiện thực, Vodomoth đã từ đó mà nhận ra rằng hắn có thể sử dụng con. Thầy đã xếp với giáo sư Snape dạy cho con môn bí quan, bế quan bí thuật. Cụ Damaredo ngừng lại, Harry ngắm ánh nắng đang nhẹ nhàng lứt từ từ qua cái mặt bàn làm việc bóng lá của cụ Damaredo, dọa lên một cái bình mực bằng bạc và một cây viết lông ngỗng màu tía rất xinh. Harry có thể nói chắc chắn. Là mấy bức chân dung đã treo khắp chung quanh Hai thầy trò đều đang tỉnh táo Và chăm chú lắng nghe sự giải thích của cụ Damredor Thỉnh thoảng nó nghe nó nghe tiếng áo trùng sột soạt Tiếng đằng hắng khe khẽ. Cụ Finisar Negros vẫn chưa về Cụ Damredor lại nói tiếp Giáo đã phát hiện ra rằng Con vẫn liên tục mơ lên cánh cửa Và sửa bóng mờ suốt mấy tháng trời Dĩ nhiên Vodomoth đã bị ám ảnh Về cái khả năng nghe được lời tiên tri Kể từ khi hắn phục hồi lại hình hài Vì vậy hắn cứ chăm chú vào cánh cửa đó và cũng vì vậy mà mơ thấy nó. Cho dù con không biết được ý nghĩa của việc hắn cứ chăm chú vào cánh cửa đó và sau đó con nhìn thấy cút vốn là nhân viên sở bảo mật trước khi bị bắt báo cho Volomod biết tất cả những chuyện mà thầy cũng đã biết hết từ trước đến giờ rằng những lời tiên tri cất giữ trong sở bảo mật được bảo mật rất chú đáo. Chỉ những người có liên quan đến lời tiên tri mới có thể nhấc nó ra khỏi những cái kệ mà không bị phạt bị phát khủng. Trong trường hợp này hoặc là bản thân voldemort sẽ phải đích thân đột nhập vào sở bảo mật và rốt cuộc có thể liều lĩnh để lộ tung tích hoặc là con sẽ phải ăn cắp lời tiên tri dùm hắn lúc đó việc con phải thông thạo với môn bế quan bí thuật trở nên ngày một vẫn trở nên một vấn đề cấp bách hơn nữa harry lẩm bẩm nhưng mà con đã không chịu học nói ra điều đó để cố gắng làm dịu đi mà cảm tội lỗi đang đè nặng trong tâm hồn một lời thú tội chắc chắn là làm nguôi đi nhiều cái áp lực khủng khiếp đang dồn nén trong tim nó Nó nói ra điều đó để cố gắng làm dịu đi mặc cảm tội lỗi đang đè nặng trong tâm hồn Một lời thứ tội chắc hẳn làm ngươi đi ít nhiều cái áp lực khủng khiếp đang dồn nén trái tim nó Con đã không chịu thực hành, con không thèm Lẽ ra con đã có thể tự ngăn mình mơ đến những chuyện chiêm bao ấy Hermione cứ bảo con phải làm điều đó Nếu con không mộng mị bậy bạ thì hắn không bao giờ có thể đưa con đến đấy Và chú Sia sẽ không, sẽ không Một cái gì đó bừng nở trong đầu Harry, một nhu cầu biện hộ phân trần. Con đã cố gắng kiểm tra xem có thực là hắn đã bắt chú Sirius hay không. Con đã đến văn phòng bà Umbrecht đã nói chuyện với lão Critcher trong lò sưởi và lão nói là chú Sirius không có ở nhà. Lão nói chú ấy đã đi vắng. cô Đam bình tĩnh nói, Critcher đã nói dối. Con không phải là chủ nhân của lão nên lão có thể nói dối con mà không cần phải tự trừng phạt. Critcher có chủ tâm muốn con đi đến bộ pháp thuật. Lão, lão muốn con đến đó có chủ tâm à? Đúng vậy, thấy e là Critcher không chỉ thờ một chú trong suốt nhiều tháng qua Harry ngơ ngác Làm sao được lão Critcher không hề ra khỏi ngôi nhà Ở quảng trường Grimmauld trong nhiều năm trời mà Cụ Dumbledore nói Critcher đã chụp được cơ hội chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh Khi mà chú Sirius hình như có quát đuổi hắn đi ra Lão báo ngay lấy lời của chú Sirius và diễn dịch mấy lời nó Thành như một mệnh lệnh đuổi lão ra khỏi nhà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 Cụ Damredo nói, Gritcher nói với thầy hồi hôm, con biết đó, khi con nhắn giáo sư Snape lời cảnh báo bí hiểm, thầy Snape đã hiểu là con đã chiêm bao thế cảnh chú Sirius bị mắc kẹt trong lòng của sở bảo mật. Cũng như con, thầy Snape đã cố gắng liên lạc với chú Sirius ngay lập tức, thầy nên giải thích cho con hiểu rằng thành viên của hội Phượng Hoàng có những phương pháp thông tin liên lạc đáng tin cậy hơn là lọt sởi trong văn phòng của cô Doris Umbrick giáo sư Snape phát hiện thầy chú Sirius vẫn còn sống và an toàn ở quảng trường Grimmau. Tuy nhiên, khi con không trở về sau chuyến đi vô rừng với cô Dordorat, thầy Snape đâm ra lo lắng rằng con vẫn còn tin chú Sirius đang bị Voldemort bắt giữ. Thầy Snape lập tức báo động cho tất cả thành viên khác của hội. Của Damredor thở một hơi dài rồi ừ, nói tiếp. Thầy Alastor Moody, cô Nymphadora Tonks, chú Kingsley Shacklebolt và thầy Remus Lupin đang ở tổng hành dinh khi thầy Snape bắt liên lạc. Tất cả nhất trí đi giúp con ngay tức thì Thầy Snape yêu cầu chú Sirius ở lại hậu phương Bởi vì thầy Snape cần có ai đó Ở lại tổng hành dinh để báo cho thầy biết Chuyện gì đã xảy ra Bởi vì thầy sẽ trở về đó bất cứ lúc nào Đồng thời thầy Snape Cũng có ý định lùng sục khu rừng cấm để tìm kiếm con Nhưng chú Sirius không muốn ở nhà Trong khi những người khác đi tìm con Chú ấy bèn giao lại cho Critcher Nhiệm vụ báo cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra Và thế là khi thầy đến quảng trường Grimau ngay sau khi Mọi người giờ vừa rời nơi đó đến bộ pháp thuật Chỉ còn lại mỗi con gia tinh vừa báo vừa, vừa báo cho thầy biết là chú Sirius đã đi đâu Cười to đến nỗi nổ cả người ra Harry hỏi bằng một giọng trống rỗng Lão ấy cười à Của đâm nói Đúng vậy, con cũng biết đó Critcher không thể nào phản bộ chúng ta hoàn toàn Lão không phải là người giữ bí mật của hội Lão không thể nói cho gia đình Manfoy biết chúng ta ở đâu Hay báo cho họ bất cứ kế hoạch gì Bí mật của chúng ta mà lão bị cấm tiết lộ Lão cũng bị ràng buộc bởi bùa ếm lên dòng giống của lão Buộc lão không được bất tuân mệnh lệnh trực tiếp của chủ nhân Tức là chú Sirius Dù vậy lão cũng đã cung cấp cho Nasissa Những thông tin thuộc loại rất có giá trị đối với Volomod Nhưng ăn hẳn là chú Sirius coi những thông tin đó quá vụn vặt Đến nỗi chứ không nghĩ đến chuyện cấm lão tái phạm Harry hỏi như thông tin gì chẳng hạn ạ Cụ Damredo lặng lẽ nói, như việc con là người mà chú Sirius quan tâm nhất trên thế giới này, như việc con dần dần coi chú Sirius như vừa như một người cha, vừa như một người bạn. Dĩ nhiên, Voldemort đã biết chú Sirius tham gia hội phượng hoàng rồi, cũng như con có biết chú ấy ở đâu, nhưng thông tin của lão creature đã khiến cho Voldemort nhận ra rằng Sirius là người mà con sẵn sàng đi tới cùng để cứu bằng bất cứ gián nào. Môi Harry tê cứng và lạnh cóng Cho nên tối hôm qua Khi con hỏi Crickcher xem chú Sirius có ở nhà hay không Gia đình Manfoy chắc chắn là Theo chỉ thị của Voldemort đã bảo Crickcher Phải tìm cách làm cho chú Sirius phóng mặt Khi con uh, chiêm bao thấy cảnh chú Sirius Bị tra tấn hành hạ Để rồi nếu con quyết định kiểm tra xem chú Sirius có ở nhà hay không Thì Crickcher có thể làm bộ như chú ấy không có ở nhà Crickcher đã làm cho con bằng mã Bốc bích bị thương vào ngày hôm trước Và đúng cái lúc, lúc con xuất hiện Trong lò sưởi thì chú Sirius đang ở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 Hai nắm tay Harry co lại thành hai nắm đấm lạnh băng đặt trên đầu gối. "Vậy mà, vậy mà Hermione cứ bỏ tụi con phải tử tế với lão." Cụ cụ Damredo nói. "Hermione nói đúng đó Harry à. Khi chúng ta tiếp thu ngôi nhà ở quảng trường Grimmauld là tổng hành dinh, thầy đã khuyên chú Sirius nên đối xử tử tế và tôn trọng đối với creature. Thầy cũng đã nói với chú Sirius là creature có thể nguy hiểm đối với chúng ta." Thầy không nghĩ chú, chú Sirius coi trọng lời khuyên của thầy Hoặc chú ấy không hề coi Critcher là một sinh vật có những cảm xúc tinh tế như con người Hơi thở của Harry bị ách tắc, nó không thể nào thốt ra được Lời nói rõ ràng, thầy đừng có đổi tội Thầy đừng nói về chú Sirius như cơn giận mới nhất tạm thời lắng xuống bên trong người nó Giờ đây lại trỗi lên bừng bừng một phen nữa Nó không để cho cụ Nam Reno trách chú Sirius đâu Lão Critcher là đồ ti tiện, dối trá, hắn đáng Cô Damrero nói Critcher là sản phẩm mà bọn Pháp Sư chúng ta đã đào tạo ra Harry à, lão ấy đúng là nên đáng nên thương hại Sự dinh tồn của lão cũng khốn khổ như cuộc đời của Dobby bạn con vậy Lão buộc phải làm theo mệnh lệnh của chú Sirius Bởi vì chú Sirius là người thừa kế cuối cùng của dòng họ Black Mà lão là nô lệ Nhưng lão đâu có trung thành thực sự với chú ấy Và bất kể lỗi của Critcher là gì đi nữa Chúng ta phải nhìn nhận là chú Sirius đã không hề làm gì cho số, số phận của Critcher dễ chịu hơn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 Dolores Ambrek, giáo sư Snape không thể lựa chọn nào khác hơn là giả bộ coi thường con Nhưng thật như vừa thầy vừa giải thích Thầy Snape đã báo cho hội biết điều con đã nói ngay khi thầy Snape có điều kiện T Chính thầy Snape là người đã suy ra con đi đâu khi không thấy con trở về từ khu rừng Chính thầy Snape đã đưa cô Dolores thuốc nói thật giỏm Khi cô ta cố gắng buộc con nói ra chỗ ẩn náu của Sirius Harry không thèm đếm diễn đến điều này, nó cảm thấy một niềm vui sướng ác độc khi đổ tội lên thầy Snape. Dường như điều đó làm nhẹ đi cảm giác tội lỗi khủng khiếp của chính nó, và nó muốn nghe cụ Dumbledore đồng tình với nó. Thầy Snape, thầy Snape khiêu, khiêu khích chọc tức chú Sirius về chuyện chú ấy phải ở trong nhà, thầy dựng ra một Sirius hèn nhát. Cụ Dumbledore nói, chú Sirius đủ già dặn và khôn ngoan để không cho phép những lời trêu trọc, bông phèng, hời hợt như vậy làm tổn thương đến mình chứ. Harry vẫn gầm gử, thầy Snape bỏ ngang xương việc dạy con môn bế quan mỹ thuật, thầy Snape quát đuổi con ra khỏi văn phòng thầy ấy. Cộ đam nặng nề nói, thầy biết chuyện đó, thầy đã nói rồi, thầy không đích thân dạy con môn bế quan mỹ thuật là một sai lầm của thầy. Mặc dù lúc đó thầy biết chắc chắn là không có gì nguy hiểm hơn việc mở rộng tâm trí của con cho vua Đa mốt thao túng trong khi có mặt thầy. Harry nhớ đến suy nghĩ của John về chuyện này và nó cứ nhắm vào chỗ đó mà lao vào. Thầy Snape chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn Làm sao thầy biết chắc là thầy Snape lại chẳng ra sức thuần hóa con giúp Voldemort, Giúp cho hắn thâm nhập con một cách dễ dàng hơn Cụ đâm đơn giản nói Thầy tin tưởng Severus Snape Nhưng mà thầy đã quên đây lại là một sai lầm khác của thầy già Rằng có những vết thương lậm sâu đến nỗi không thể lành lặn được Thầy đã tưởng Snape có thể vượt qua được sự nhạy cảm đối với cha của con Thầy đã nhầm to Nhưng chuyện đó thì không sao chứ gì Harry gào lên, bất chấp những gương mặt cau có khó chịu và những tiếng rầm rì phản đối của những bức chân dung phía trên các bức tường. Snape căm ghét ba của con thì không ra chứ gì, còn chú Sirius mà ghét lão Creature thì có vấn đề. Cụ Damredo nói, chú Sirius không hề ghét Critcher, chú chỉ coi Critcher như kẻ đầy tớ không đang chú ý và cũng chẳng hơi ho thú vị chút nào. Sự rừng rưng và bê bối gây tổn hại nhiều hơn là sự căm ghét trinh đáng. Cái quần tượng mà chúng ta đã làm bể tan tành hồi hôm là một lời nói dối. Các pháp sư chúng ta đã đối xử tệ bà của lạm dụng bạn bè của chúng ta quá lâu rồi. Và bây giờ chúng ta đang gặp hài gặt hái hậu quả thôi. Harry lại giống lên nữa. Vậy ra chú Sirius chết là đáng sao? cô Đam Rero nhẹ nhàng nói. Thầy không hề nói như vậy. Và con sẽ không bao giờ nghe thầy nói như vậy. Chú Sirius không phải là một con người độc ác. Nói chung thì chú ấy đối xử tốt với các gia tinh. Chú ấy không yêu thương gì Gritcher bởi vì Gritcher là kẻ nhắc nhở sống động cho chú Sirius nhớ đến cái gia đình mà chú ấy chán ghét. Harry nói giọng đứt đoạn, quay lưng về phía cụ Dumbledore uh, và bước chân xa khỏi cụ. Phải, chú chán ghét nó lắm, mà trời lúc này đã chiếu sáng khắp bên trong văn phòng cụ Dumbledore. Và những đôi mắt của tất cả các bước chân dung đều theo dõi Harry khi nó bước đi. Nó không nhận thức là nó đang làm gì, nó cũng không còn nhìn thấy cái cả cái văn phòng của cụ Dumbledore nữa thầy bắt chuối tự nhốt kín mình trong ngôi nhà mà chuối chán ghét, vì vậy hồi hôm chuối đã bỏ đi ra ngoài. Cụ Damredon nói nhỏ, thầy đã cố gắng giữ gìn sinh mạng của chú Sirius. Harry quay lại nhìn cụ Damredon, tức tối nói, người ta đâu có ai muốn bị nhốt kín đâu, hồi mùa hè năm ngoái thầy cũng đã đối xử với con như vậy. Cụ Damredon nhắm mắt lại và úp mặt vào hai bàn tay, có những ngón tay rất dài. Harry nhìn cụ nhưng cái dấu hiệu mệt mỏi này hay buồn bã hay bất kỳ cảm xúc nào đó không đặc trưng cho cá tính của cụ và không làm cho Harry nguy ngoai được. Ngược lại, nó cảm thấy giận dữ hơn khi thấy cụ Dumbledore tỏ ra những dấu hiệu của sự yếu đuối. Thầy không có quyền gì mà yếu đuối khi Harry muốn chút cơn cuồng nộ và trận lôi đình của nó vào cụ. Cụ Dumbledore từ từ hạ thấp hai bàn tay, dò xét Harry qua cặp kiếng hình nửa vầng trăng của cụ. Nó nói, cụ nói, đã đến lúc thầy phải nói với con cái điều mà lẽ ra thầy nên nói với con từ 5 năm trước, Harry à. Con hãy ngồi xuống đây, thầy sắp nói cho con biết mọi chuyện, thầy chỉ con xin con thêm một chút kiên nhẫn. Khi thầy nói xong, con sẽ có cơ hội nổi giận với thầy. Để làm bất cứ điều gì con muốn, thầy sẽ không ngăn cấm đâu. Harry trốn mắt nhìn cụ Dammarero một lúc rồi tự quăng mình xuống cây ghế đối diện và ngồi chờ. Cụ Dammarero đắm đắm ngắm nhìn sân trường đầy nắng bên ngoài, cửa số một lát rồi quay lại nhìn Harry và nói, Harry à... Khi đây 5 năm con đến trường Hogwarts an lành và nguyên vẹn, đúng như thầy đã dự kiến và chú tâm. Thật ra thì cũng không hoàn toàn nguyên vẹn, con đã chịu đựng đau khổ. Khi thầy để con lại trên ngưỡng cửa nhà dì dưỡng của con, thầy đã biết con sẽ phải chịu đựng đau khổ. Thầy đã biết là thầy đang đẩy hại con trong 10 năm khó khăn và u ám. Cụ đang và đo, đo ngừng lại, Harry không nói gì. Con có thể hỏi và lý do chính đáng để hỏi tại sao như vậy, tại sao một gia đình pháp sư nào đó lại không thể nhận nuôi con. Nhiều gia đình sẵn lòng làm điều đó, coi đó là một vinh dự và hạnh phúc được nuôi dạy con như con trai của mình. Đây là câu trả lời của thầy, ưu tiên hàng đầu của thầy là cứu được mạng sống của con. Nuôi con sống sót trước đã, có lẽ không ai khác ý thức sự an nguy, tính mạng của con bằng thầy. Volomod đã biến mất vài tiếng đồng hồ trước đó nhưng bọn thân tín của hắn, nhiều tay cũng ghê gớm gần bằng chính hắn, vẫn còn ngoài vòng pháp luật, đang điên cuồng giận dữ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 thầy biết rằng ngay cả những bùa phép và thần chú bảo vệ hùng mạnh nhất và phức tạp nhất của thầy cũng không chắc đã đánh bại được Volodomir nếu hắn trở lại với quyền lực trọn vẹn. Nhưng thầy cũng biết nhược điểm của Volodomir ở chỗ nào và vì vậy thầy đã quyết định con cần được bảo vệ bằng một phép thuật cổ điển mà hắn cũng biết nhưng hắn khinh thường và vì vậy hắn luôn luôn đánh giá thấp và phải trả giá cao. Dĩ nhiên là thầy đang nói đến sự kiện mẹ con hy sinh mạng sống của mình để cứu sống con. Nhờ con nhờ vậy được hưởng lâu dài sự phù trợ phù hộ Được hưởng sự lâu dài, sự phù hộ của mẹ con mà Voldemort không bao giờ ngờ được. Sự phù hộ che chở ấy vẫn luôn lưu trong huyết quản con cho đến tận bây giờ, vì vậy thầy đã tập tín nhiệm của con vào dòng máu của mẹ con. Thầy đã giao con cho dì con, người bà con duy nhất còn lại của mẹ con. Harry nói ngay, thầy gì ấy đâu có muốn nhận con, gì ấy chẳng có chút. Cô Damara ngắt lời nó, nhưng dì đã nhận nuôi con. Có thể gì đã nhận nuôi con bằng một cách bất đăng dĩ, một cách tức tối, một cách không vui vẻ, một cách cay đắng, dù vậy gì vẫn đón nhận con và khi làm như vậy thì đã đóng khẩn lên cái bùa mà thầy đã ếm vào con. Sự hy sinh của mẹ con khiến cho sự cam kết máu mủ trở thành lá chắn hùng mạnh nhất mà thầy có thể dùng để bảo vệ con. Con vẫn không? Cho đến khi nào con có thể gọi nơi mà người cùng máu mủ với mẹ con sinh sống là nhà của con Thì Vodomoth không thể nào đụng đến hay ám hại con được Hắn đã làm cạn kiệt dòng máu của mẹ con nhưng dòng máu đó vẫn chảy trong con và gì của con Dòng máu đó trở thành nơi ẩn trú an toàn cho con Mỗi năm con chỉ cần trở về đó một lần nhưng cho đến bao giờ con vẫn coi đó là gia đình của con Thì Vodomoth không thể nào làm hại con được Dì con biết điều này, thầy đã giải thích những gì thầy làm trong một bức thư thầy để lại cùng với con trên ngưỡng cửa nhà dì con Dì con biết là việc dành cho con một chỗ trong ngôi nhà của dì có lẽ đã giữ được mạng sống uh, còn cho con được sống còn trong suốt 15 năm qua. Harry nói, "Khoan, khoan đã." Nó ngồi thẳng lưng trên ngay ghế nhìn chăm chăm cụ Dombra, "Thầy là người gửi cho dì con bức thư sớm, thầy nhắc nhở cho dì ấy nhớ lại, chính là giọng nói của thầy." Cụ Dombra gật đầu nhẹ nhẹ nói, Thầy nghĩ là dì ấy có lẽ cần được nhắc cho nhớ cái hiệp ước mà dì ấy đã cam kết khi đón nhận con ngoài nhà. Thầy nghi là cuộc tấn công của bọn giám ngục có lẽ khiến cho dì con tỉnh cả người trước sự nguy hiểm của việc nhận nuôi dưỡng con như một đứa con thay thế. Harry nói khẽ, thực vậy, đúng ra dưỡng con chứ không phải dì con, dưỡng muốn tống cổ con ra khỏi nhà. Nhưng sau khi nghe bức thư sớm đến, thì dì, dì nói là con phải ở lại. Nó đăm đăm nhìn xuống sàn một lúc rồi nói, nhưng mà chuyện này mắc mỡ gì tới chú. Nó không thể nào nói ra được cái tên của chú Sirius Cụ Damarado tiếp tục nói Như thế không hề có chỗ tạm ngừng nào trong câu chuyện của cụ Và cách đây 10... và cách đây 5 năm con đến trường Hogwarts Chẳng được dinh dưỡng đầy đủ mà cũng chẳng được vui tươi Như thầy có lẽ đã mong mỏi Nhưng dù sao thì con vẫn sống và khỏe mạnh Con không là một ông hoàng Con được cưng kêu trừ chuộng Mà chỉ là... là bình thường như đứa trẻ lớn lên Trong những ho... hoàn cảnh như vậy Thì chỉ mong được đến như vậy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 Con lại một lỡ, lần nữa sống sót và con còn sống thêm vài phen nữa. Con đã làm chậm lại việc phục hồi quyền uy và sức mạnh đầy đủ của Vodomoth. Con đã chiến đấu cuộc sống của một con người. Thầy càng tự hào về con hơn cả mức thầy có thể nói ra được.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 Con không hiểu những điều thầy đang nói. Con có nhớ khi con nằm trong bệnh thất, con đã từng hỏi thầy tại sao Voldemort lại tìm cách giết con khi con hãy làm một đứa bé sơ sinh không?" Harry gật đầu. "Thầy có nên nói với con lúc đó chăng?" Harry chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh của cụ Damredo, không nói gì cả, nhưng trái tim nó lại đập dồn dập như đang chạy đua. "Con không nhìn thấy cái sai sót trong kế hoạch của thầy hả? Không, có lẽ không. Thế này như con cũng biết điều đó, thầy đã quyết định không trả lời câu hỏi của con." Thầy tự nói với mình, rằng tuổi 11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 Con hãy còn quá nhỏ, còn quá non nớt và thế là con bước sang năm học thứ hai ở trường Hogwarts. Và một lần nữa con gặp phải những thách thức mà ngay cả pháp sư trưởng thành cũng không hề phải đối phó, một lần nữa con lại làm tròn nhiệm vụ xuất sắc, vừa xa cả mơ tưởng viễn vông nhất của thầy. Tuy nhiên con không hỏi, thầy một lần nữa tại sao Volodemort lại để dấu ấn trên người con? Ừ có, chúng ta đã thảo luận về cái thẻ Của con Chúng đã, đã đến gần sát với chủ đề Tại sao thầy vẫn không nói cho con biết mọi việc Chà đối với thầy dường như 12 tuổi Nói chung cũng chẳng lớn hơn 11 tuổi bao nhiêu có thể Để có thể tiếp nhận được thông tin như thế Thầy đã cho phép con vắng mặt Thầy mà bị vấy máu Bị kiệt sức Nhưng thế lại còn phấn khích Và nếu thầy có cắn rất khó chịu đến nỗi cảm thấy có lẽ Nên nói ra với con lúc đó Thì sự dây dớt ấy cũng bị dập tắt nhanh chóng Con hãy còn quá nhỏ Và con cũng thấy nó trong đêm chiến thắng ấy không thể tìm thấy nỗi day dứt ấy trong thầy để làm hỏng mất niềm vui con có hiểu không Harry bây giờ con đã thấy cái sai sót trong kế hoạch xuất sắc của thầy chưa thầy đã rơi vào chính cây bẫy mà thầy đã nhìn thấy trước cây bẫy mà thầy tự nhủ rằng mình có thể tránh được rằng mình phải tránh cho kỳ được con vẫn không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 thầy đã theo dõi con từ xa trong khi con chiến đấu đẩy lùi bọn giám ngục, khi con tìm được chú Cyrus, biết chú ấy là ai và giải cứu chú ấy, thầy con nên nói với con vào lúc đó không, vào cái lúc mà con vừa giành giật lại được người cha đỡ đầu của con ra khỏi nanh vuốt của bộ pháp thuật một cách vui sướng, nhưng lúc đó ở tuổi 13, cái cớ con còn nhỏ quá không nứng vững nữa rồi. Con có thể vẫn còn nhỏ nhưng con đã chứng tỏ một ngoại lệ. Lương chi của thầy không yên được nữa Hauria Thấy biết cái thời điểm này sẽ phải đến sớm thôi Nhưng năm ngoái con đã thoát ra khỏi mê cung Sau đó, sau khi chứng kiến cái chết của Cedric Và bản thân con cũng vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc Vậy mà thầy cũng không nói với con Mặc dù thầy biết giờ đây Voldemort đã trở lại Thầy phải làm cái việc đó ngay thôi. Và giờ đây đêm nay thầy biết con sẵn sàng tiếp thu cái điều cần biết mà thầy đã giấu con quá lâu. Bởi vì con vừa chứng minh rằng lẽ ra thầy nên chết cái gánh nặng này lên vai con trước khi để xảy ra chuyện hồi hôm. Đây là lời bảo chữa duy nhất của thầy. Lâu nay thầy đã thấy con chiến đấu dưới nhiều gánh nặng hơn bất cứ học sinh nào từng trải qua dưới mái trường này. Và thầy không nỡ lòng nào chết thêm cho con một gánh nặng khác, gánh nặng nhất từ trước đến nay. Harry chờ đợi nhưng cụ Dumbledore không nói gì thêm nữa. Con vẫn không hiểu gì cả. Voldemort đã tìm cách giết con khi con hãy còn là một đứa bé sơ sinh, bởi vì một lời tiên tri đã thốt ra ngay trước khi con chào đời. Hắn biết lời tiên tri đã được lập, tuy nhiên hắn không biết đầy đủ nội dung. Hắn bắt đầu tìm cách giết con khi con hãy là còn một đứa trẻ sơ sinh, vậy hắn tin là hắn đang hoàn thành lời sớm truyền của lời tiên tri. Nhưng khi hắn, nhưng hắn đã khám phá ra rằng bằng cái giá đắt, nọ hắn đã lầm nhầm lẫn. Khi lời nguyền nhằm giết con phản phái gây hiệu quả ngược lại mong muốn của hắn, thế là từ khi hắn trở lại hình hài của hắn, và đặc biệt là từ khi con thoát được khỏi tay hắn một cách lạ thường vào năm ngoái, hắn cảm quyết tâm muốn nghe được toàn bộ lời tiên tri, đây là vũ khí mà hắn vẫn hàng tìm kiếm từ khi hắn trở lại, chi thức về cách tiêu diệt con. Mặt trời giờ đây đã lên cao, văn phòng của thầy Damredor ngập tràn ánh nắng, cái kệ pha lê trên đó đặt thanh gương của cụ Gordorik greenfield Chiếu ra ánh sáng trắng đục và những mảnh vỡ của các dụng cụ, cụ bằng bạc mà Harry đã quăng xuống sàn đang lấp lánh như những giọt nước mưa và đằng sau lưng họ. Con phượng hoàng con đang chíp chíp kêu khe khẽ trong cái ổ cho của nó. Harry thẫn thờ nói, lời tiên tri đã bể nát rồi. Lúc đó con đã cố gắng kéo Neville lên mấy cái băng ghế ở trong. Trong cái phòng có cái cổng tò vò, con kéo rách cái áo trùng của nó và lời tiên tri rớt ra cái vật đã bể chỉ là vật ghi lại lời tiên tri của sổ bảo mật lưu trữ. Nhưng lời tiên tri đã thoát ra với một người nào đó và người đó có cách thức nhắc lại một nó một cách hoàn hảo. Vậy ai đã nghe được lời tiên tri đó? Harry hỏi mặc dù nó tin là nó biết câu trả lời rồi. Cụ Dumbledore nói, "Chính thầy và một đêm rét mướt và lạnh cam cách đây 16 năm trong một văn phòng, trong một căn phòng trên Uh, bên trên quán đầu heo thầy đã đến đó để gặp một ứng viên xin dạy môn tiên tri mặc dù điều đó ngược lại với khích hướng của thầy là bãi bỏ hẳn môn tiên tri tuy nhiên ứng viên lại là chắt gái của một nhà tiên tri tài hoa uh, nổi tiếng và thầy nghĩ là thầy cũng nên gặp gỡ cô ta cho phải phép lịch sự thông thường thầy đã thất vọng đối với thầy thì bản thân cô ta dường như chẳng có chút dấu vết gì của tài năng cả thầy đã nói với cô ta một cách nhã nhặn thầy hy vọng vậy và thầy không nghĩ là cô ấy thích hợp với vị trí giảng dạy đó rồi thầy quay đi Cụ Domaredo đứng dậy và đi ngang qua mặt Harry đến bên cái tử màu đen Đứng bên cạnh nhánh cây làm chữ đậu của con Fugget Thầy cúi xuống đẩy một cái chốt dài trên cửa Lấy từ bên trong ra cái chậu đá nông có các chữ cổ quanh mép chậu Trong cái chậu này, Harry đã từng thấy cha nó hành hại thầy Snape Cụ Domaredo đi trở lại bên bàn làm việc của mình Đặt cái trầm tưởng ký trên bàn và đưa cái đũa phép lên thái dương cụ Từ chỗ đó, cụ Domaredo rút ra những sợi tư tưởng óng ánh bạc Và mỏng nhẹ như tơ nhẹn bám ở đầu cái đũa phép rồi đặt chúng vào một cái chậu Cụ ngồi xuống đằng sau cái bàn làm việc ngắm những ý nghĩ của cụ xoay tít mù và nổi lơ lửng bên trong cái trầm tầng ký một lúc Rồi với một tiếng thở dài cụ đâm ro rơi cây đũa phép và dùng đầu đũa gõ lên cái chất bạc ong anh ấy Từ trong đó nổi lên một hình thù cuốn kỹ trong những tấm khăn quàng Hai con mắt to cổ cổ được phóng đại thêm sau cặp kiếng Kosimi Celloni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 Và hai người ấy, kẻ này sẽ chết khi về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại. Kẻ có quyền năng đánh bại chú tể hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng 7 tàn đi. Hình ảnh xoay vòng vòng chậm chậm của giáo sư Celoni chìm trở xuống, cái mờ óng ánh bạc trong chậu đá và biến mất, im lặng hoàn toàn trong văn phòng. Cả cụ đâm lẫn Harry, lẫn những bức chân dung trên tường, không một ai thốt ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả con phượng hoàng Fawkes cũng nín thinh. Cụ Domredo vẫn còn 5 năm nhìn vào cái trầm tưởng ký, có vẻ như hoàn toàn nắm chìm trong suy tư. Harry bèn nói khẽ, "Thưa giáo sư Domredo, cái đó có phải có nghĩa là cái chuyện đó có nghĩa gì ạ? Cụ Domredo nói, Điều đó có nghĩa là người có cơ may duy nhất chiến thắng vinh viễn chứa thể hắc ám, được sinh ra vào cuối tháng 7 cách đây gần 16 năm. Cha mẹ của đứa bé này là những người đã từng chiến đấu chống lại Voldemort 3 lần. Harry cảm thấy như một cái gì đó đang tiến sát bên sườn nó. Nó lại hít thở một cách khó nhọc Có nghĩa là con à Cụ Đông Mordero nghiên cứu nó một lát qua cặp kính của cụ Rồi cụ dịu dàng nói Harry à, thực ra thì người đó rất có thể không phải là con Lời tiên tri của cô Shumi có thể ứng nghiệm đối với hai đứa trẻ phù thủy Hai đứa này đều sinh ra uh, vào cuối tháng 7 năm đó Và cả hai đều có cha mẹ là thành viên của hội Phượng Hoàng Là những người đã ba lần chiến đấu chống lại Vodomoth Và thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc Một đứa dĩ nhiên là con Đứa kia là Neville Longbottom nhưng vậy thì tại sao lời tiên tri đó lại gắn tên của con chứ không phải là ông bốt thầm Cụ đoạt mà đo, đo chậm rãi nói như thể mỗi lời thốt ra đều khiến cụ phải cố gắng hết sức lớn lao. thầy El rằng đứa bé ấy chính là con nhưng mà thầy vừa mới nói Nevo cũng sinh ra vào cuối tháng 7 và ba má bạn ấy cũng con đã quên mất phần sau của lời tiên tri đặc điểm nhận dạng của đứa bé đã có thể đánh bại Voldemort rằng bản thân Voldemort sẽ khiến kẻ ấy trở lại thành đối thủ ngang cơ. Và hắn đã làm như vậy Harry à, hắn chọn con chứ không phải chọn Nevo, Hắn đã để lại thẹo cho con Cái thẹo vừa là một ân phước Vừa là một sự nguyên rủa Harry nói, nhưng hắn có thể chọn nhầm cơ mà Hắn có thể để lại thẹo nhầm người cơ mà Cụ Dombrero nói Hắn chọn người mà hắn nghĩ Rất có thể là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hắn Con hãy chú ý điều này, Harry à Hắn không chọn đứa bé thần trùng Mà theo tín điều của hắn Thì phù thủy thuần trùng mới là loại phần thủy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 Harry cảm thấy tê dại và lạnh cắm Lạnh cóng Vậy thì tại sao hắn lại làm vậy Tại sao hắn tìm cách giết con Khi con hãy là một đứa trẻ sơ sinh Lẽ ra hắn cứ chờ Neville và con lớn lên Rồi coi ai mới là cả nguy hiểm đối với, nguy hiểm hơn đối với hắn Rồi hắn giết kẻ đó Cụ Đâm Rero nói Thực ra cách đó có thể uh, là con đường thực tiễn hơn Ngoại trừ một điều là Vodomoth không có đầy đủ thông tin về lời tiên tri thầy có thể nói cái quán đầu heo mà cô simi chọn vì rẻ tiền từ lâu đã thu hút rất nhiều khách hàng thú vị hơn quán ba cây chổi như chính con và đám bạn của con cũng đã từng trả giá cho sự sơ suất của mình ở quán đó thầy cũng phải trả giá cho sự sơ suất của thầy vào buổi tối hôm đó đó là một nơi thật không an toàn chút nào nếu cứ tưởng là không bị ai nghe lóm dĩ nhiên khi gặp cô celoni thì không ngờ là thầy nghe được một thông tin gì đáng bị nghe lóm thầy đúng hơn là thầy và cô celoni đã may mắn phát hiện ra tên trộm và quăng hắn ra khỏi tòa nhà khi hắn vừa mới giọng ta nghe được một phần lời tiên tri. Vậy là hắn chỉ nghe. Hắn chỉ nghe được phần đầu, phần nói về việc chào đời của đứa bé vào tháng 7 và là con của người đã từng ba phen thách thức quyền lực của Voromos, hậu quả là tên nghe trộm không cảnh báo được cho Voromos là sự tấn công của con... tấn công con có thể gây nguy cơ truyền chuyển quyền phép của hắn sang cho con một lần nữa khiến con là đối thủ ngang cơ với chúa tể hắc ám vì vậy veromot không hề biết là tấn công con là một điều liều lĩnh nguy hiểm rằng kiên nhẫn chờ con lớn lên xem sao thì sẽ khôn ngoan hơn hắn không biết con sẽ có những quyền pháp mà chúa tể hắc ám không biết được Harry kêu lên nhạn ngào, nhưng mà con đâu có, con đâu có những quyền phép mà hắn không có, con không thể th đánh giết như hắn làm một hôm, con đâu thể ám người khác như hắn đã làm, hay hay giết người như hắn giết. Cụ Dumbledore đột ngột cắt lời nó. Có một uh, căn phòng trong sở bảo mật luôn luôn được khóa kỹ, trong phòng đó chứa một sức mạnh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 Vậy có nghĩa là, nghĩa là rốt cuộc thì hoặc con phải giết hắn, hoặc hắn phải giết con. Cụ đâm nói, đúng vậy, hai thầy trò không ai nói thêm gì nữa một lúc lâu. Đâu đó ở bên xa, ở xa bên kia bức tường văn phòng. Uh, Harry có thể nghe thấy âm thanh tiếng nói cười, có lẽ bọn học sinh đang kéo xuống đại sành đường để ăn bữa điểm tâm sớm. Có lẽ, là, có lẽ nào lại có thể có những người trên thế giới này vẫn còn ham ăn. Uống ham vui chơi, những người không hề máy may bận tâm là chú Sirius đã ra đi vĩnh viễn. Chú Sirius dường như đã cách xa nó hàng triệu dặm rồi. Ngay cả khi đâu đó còn trong thâm tâm của Harry vẫn còn phần nào tin là giá mà nó chỉ cần kéo tấm màn ấy ra là có thể gặp được chú Sirius đang nhìn nó và có lẽ sẽ chào hỏi nó bằng một tràng cười nghe như tiếng chó sủa. Cô Damoreo ngập ngừng, "Thầy cảm thấy còn nợ con một lần giải thích nữa, Harry à." Có lẽ con thắc mắc tại sao thầy không chọn con làm huynh trưởng. Thầy phải thú nhận là thầy đã nghĩ rằng con vốn đã phải mang phát quá nhiều trách nhiệm nặng nề rồi. Harry ngước nhìn thầy và thấy một giọt nước mắt ứa ra rồi lăn qua gương mặt xuống bộ râu dài bạc phơ.